Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tập số 17 của bộ truyện Trường ngài ký của tác giả Hà Dương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 17 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. minh tâm nhắm nghìn hai mắt yên tâm để nghỉ ngơi một lúc sau không gian tự nhiên bị thay đổi hơi lạnh cũng từ từ tan dần minh tâm mở mắt thì thấy trước mặt của mình là một hồ nước trong vắt phía xa xa có thứ gì đó đang chuyển động cậu liền nhíu mày kia là rồng ư nó chính là rồng xanh chẳng lẽ đây là thanh long mà quỷ hai nanh đã nhắc tới tại sao nó lại ở đây con rồng đang uốn lượn trên không trung Rời nhòm mình xuống nước Nó dường như là vô cùng thích thú với cái hồ nước trong vắt này Cảnh tượng trước mắt làm cho Minh Tâm cảm giác mơ hồ Cậu tự hỏi Bạch hồ ở đâu? Suốt cuộc tại sao ta lại lạc vào trong ảo cảnh này? Nó có ý nghĩa gì? Hay chỉ là ảo cảnh quyền hay nanh đã tạo ra? Từ phía xa có tiếng hổ gầm Minh Tâm theo tiếng gầm nhìn tới thì phát hiện ra Một người đàn ông có khuôn mặt chẳng chịt những nốt sẹo. Nếu nhìn kỹ có thể hình dung khuôn mặt của con hồ Minh Tâm khẽ dùng mình Con hồ này đại diện cho bạch hồ ư Tại sao nó lại có thể trong hình dạng của một con người Con hồ đang lao về phía của Minh Tâm Nó há to cái miệng muốn ngoạm đích đầu của cậu Minh Tâm nhanh nhẹn nhảy qua một bên để né tránh Cơ thể của cậu đang yếu Cho nên cú nhảy khiến cho cậu mất thăng bằng Con hồ cứ như vậy Tiếp tục lao tới Mình tầm chỉ còn cách nhảy xuống hồ Tuy nhiên dây đánh hồ vậy Mà có hàng ngàn con trùng Bắt đầu nhào tới cơ thể của cậu Đến lúc cậu bình tĩnh trở lại Mày phát hiện ra thứ lúc nhúc Đen xỉ dưới nước kia Vậy mà toàn là đỉa Mình tầm đền gạo lớn Sơn trà, lại là cô hạ ngại cho tôi Một mình Minh Tâm bắt đầu vùng vẫy dưới cái hồ toàn là đỉa đói. Bề tài của cậu văng vẳng giọng nói của thầy Tấm. Nước tiểu, hãy dùng nước tiểu nhanh lên. Minh Tâm cuốn quá mà quên mất chuyện đỉa rất sợ nước tiểu. May mà có thầy tiếng kịp thời nhắc nhở giúp cậu xuôi được đám đỉa đói kia. Cậu nhìn con hồ đang quốc mắt nhìn xuống hồ. Nó dường như không có ý định nhảy xuống. Điều đó làm cho Minh Tâm thấy an tâm hơn. Cậu lấy một hơi lặn sâu xuống dưới đáy hồ để kiểm tra có huyền cơ gì không. Thế nhưng chưa kịp lặn tới đáy, cậu đã bị ai đó kéo về thực tại. Mình tầm mà mắt ra thiên lão trột đang đứng trước mặt của mình thì kinh ngạc kêu lên. Thiên độc ngái, ông không sao chứ, gặp ông tôi mừng quá. Lão trộn liền bật cười. Đời cậu tôi cứu mà không thấy cho nên tôi phải tự lực cánh sinh. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian tới điện ông Hồ ngay, ở đó sắp xảy ra chuyện lớn. Minh Tâm kinh như vậy lập tức bị kéo đi. Cậu càng đi càng vội thì lại càng nghe tiếng giọng nói khê khẽ vang lên. Mình ơi, đừng đi, đừng bỏ em lại, em với con phải làm sao? Tự nhiên tim của Minh Tâm đau nhói, cậu bất giác hỏi. Ai vậy? Tại sao tôi lại đau thế này? Cơ thể của Minh Tâm bắt đầu co quắp lại, từng thứ tiền bắt đầu căng ra. Làn giá đỏ ửng cùng cân xanh bắt đầu chẳng chịt khắp cơ thể Mình tầm biết cậu trùng đã phát tác Cậu cố gắng muốn khống chế ép cậu trùng ngủ đông trở lại Nhưng đôi tay của cậu hiện giờ không còn muốn nghe theo lời của cậu nữa Mình tầm cứ như vậy ngã cụm xuống đất Hơi thở mỗi đúc một mệt nhọc Giọng nói của thầy tống lại vang lên bên tay Tỉnh lại đừng có bị ảo giác chi phối Cậu mau chống tỉnh lại đi Đừng bị nó đánh lừa Cậu đang bị ngài sai khiến. Nếu cậu không tỉnh nại, toàn bộ trí óc của cậu sẽ bị ngài ăn hết. Mình tầm nhớ giọng dõi này chính là của thầy Tống. Cậu nhìn sang lão trộn bên cạnh mà cảm giác sao lạnh lẽo quá. Mình tầm cắn răng vào môi của mình tới bật máu. vì mặn tanh lập tức xông vào trong khoang miệng, khiến mình tầm bắt đầu tỉnh táo hơn. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ nghĩ đến chữ vạn. Cậu cố gắng đưa bàn tay cỏ quốc của mình lên trước mặt, tập trung gọi chữ vạn xuất hiện. Quả nhiên lúc này bàn tay đột nhiên nhẹ tới bất ngờ. Mình tâm cố gắng hình dung chữ vạn trong đồng bàn tay, rồi cố gắng dùng sức đưa cánh tay úp lên hai mắt. Ánh sáng từ chữ vạn làm cho mắt của minh tâm bị nóng như lửa đốt. Tuy vậy cậu vẫn quyết không chịu phục thù, dù cho có nóng có đầu tới mấy cũng phải nhẫn nhịn. Cậu nhất định phải tập trung cống trí bản thân của mình thật tốt Để điều khiển chữ vạn tốt nhất Bây giờ trong đầu của minh tâm văng văng Giọng cười đầy dịu cường của ai đó Cậu muốn xua giọng cười ấy đi Nhưng chẳng thể nào làm được Bật đặc dĩ minh tâm lấy tay đậm lên trán của mình ba cái Ngày lúc đó chữ vạn quả nhiên đã xuất hiện Lần này ánh sáng nó là màu xanh Màu xanh giống như màu của con rồng xanh Mà cậu nhìn thấy bà nãy Minh Tâm không ngần ngại đưa chiếc vạn lên trước mặt, rồi chiếu sáng vào mặt của mình. Cảm giác nóng bức bẩn nãy đã dần dần tan biến. Theo vào đó là cảm giác mát lạnh. Áo ảnh xung quanh cũng từ từ biến mất. Minh Tâm giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn ngồi ngay ở gốc cây. Xung quanh chính là lớp mây bay là là mà quỷ ngay nhanh tạo ra ban nãy bảo vệ cho cậu. Cậu đứng một dậy vươn vai của mình một cái. Cảm giác cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Cậu liền gọi nhỏ. Thầy Tống, cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Thầy Tống liền đáp. Trước đây tôi từng giống bị như vậy. Xem ra thì thủ thuật này sơn tràn lại dùng trên người của cậu vẫn có tác dụng. Cậu đang bị chúng cổ trùng mà có thể nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh đó. Khiến tôi càng lúc càng bái phục cậu hơn. Tôi bị chúng liền hai loại ngái. Đây rõ ràng là hai người khác nhau dùng bỏ ngái. Nhưng cảm giác rất giống nhau Lẽ nào kẻ mà tôi gặp ở nhà cũ của Thục Trinh Chính là mặt sát ư Tại sao khi đó ngắn chỉ bỏ ngài tôi Mà không xuống tay ngay tại đó để diệt trừ Việc này thật là khó hiểu Thầy Tống liền đáp Người giúp sân Trà chuột ngài là Lão sen Hắn có một tin tay chân được gọi là Lão Thâm Theo lời Sơn Trà kể trước đây Thầy Lão sen người nhỏ thó Ra đèn đúa tay chân lại chẳng có móng Nhìn vô cùng kỳ dị Khuôn mặt của hắn ta nhọn hót, hai con mắt tiên hí đi với chiếc mũi to, lại còn sẹo sang cả một bên. Thầy xem hắn có giống mặt sắt mọi người tìm kiếm hay không? Mình tâm sừng sốt, khuôn mặt của người đó có lẽ là khớp với những gì mà sư phụ tôi nhắc tới. Hắn và lão trồn từng có một trận ngày đấu, sau trận đó cả hai họ đều bị thương nặng. Lão trộn thì thầy gặp rồi, còn lại chính là mặt sắt. Tuy nhiên, hắn không phải là người mà tôi gặp ở nhà Thục Trinh. là cây khác thì bọn chúng vẫn còn đồng bọn khác nữa. Liệu có phải hắn đã thay đổi khuôn mặt không? Cũng như bé Duyên biến thành sơn trà, thay đổi dung mạo cho người khác hắn còn làm được, thì việc thay đổi dung mạo của bản thân chắc chắn sẽ đảm tốt hơn. minh tâm có vẻ bắt đầu nghiêng về nhận định của Thầy Tống. Rất có thể hắn đã thay đổi hình dạng, mà đã rất lâu rồi không ai biết khuôn mặt hiện tại của mặt sắt nó thay đổi thành ra thế nào? Mình tầm đặt cây ngải trong túi, cả muốn dựa vào cây ngải tìm xuân trà. Quầy hai nhanh nhìn thấy cây ngải thì ngay mắt sáng lên. Ta chỉ nghe người ta nói tiếng chuột ngải vì bò ngải, chứ chưa từng nhìn thấy kinh ngải bao giờ. Tuy nhiên trước tiên các người hãy đi xem thanh long bạch hổ trước khi tìm cô ta có được không? Mình tầm liền đáp: bây giờ ta không còn thời gian. Tôi phải cứu mọi người trước khi mà bọn chúng hợp nhất bản đồ với nhau. Thanh Long hay Bạch Hồ thì cũng chỉ là linh thú chấn giữ kho bóng mà thôi. Theo phong thủy Thanh Long nằm phương Đông, Bạch Hổ sẽ nằm ngược lại phương Tây. Dù có dịch chuyển thì nó vẫn còn đúng phương, chứ không thể nhảy sang Nam hoặc Bắc. Hơn nữa, trước điện ông Hồ còn có cả con chó đá. Bạch Hồ thực chất có thể tách ra, nhưng Thanh Long thì chắc chắn là không. Quỳ hai nanh lập tức hiểu được ý của Minh Tâm vừa phân tích Nó liền gật đầu rồi đáp Xem trưởng ngươi rất am hiểu Việc chấn thanh long bệnh hổ này thì phải Minh Tâm liền nói Thực ra thì còn có Chu thước vào huyền vũ Chu Tước phương Nam còn huyền vũ phương Bắc Nếu bệnh ngọc bích của ngươi được lấy từ cây giếng Thì có nghĩa nơi đó chính là trung tâm của trận pháp Hãy nói cái khác là trung tâm của kho báu Còn lại điện ông hổ chắc chắn đã nằm ở phương Tây của kho báu nắm ngay vị trí của bạch hồ. Quậy hai neng sừng sốt. Ngay như vậy thì ngươi đã nắm được bản đồ rồi sao? Minh Tâm lắc đầu đáp: là ta suy đoán theo thứ tự rồi suy luận mà thôi. Thế nhưng mà con chó đó đột nhiên nằm ở vị trí nhìn thẳng vào bạch hổ cái chuyện này có chút lạ. Ta chưa có thể lý giải. Hơn nữa mục đích chúng xây dựng điện ông hồ rồi lại muốn tay ta phá đi để làm gì? Không lẽ nơi đó còn ẩn dấu những bí mật nào khác? Thầy Tống bèn hỏi Quỷ Hai Nanh. Ngươi là quần chúa lại còn bị nhốt trong bình ngọc bích hàng ngàn năm. Chắc chắn ngươi phải biết chuyện gì chứ? Quỷ Hai Nanh liền đáp. Ta mà biết thì không phải trốn trong pháp bảo của cậu ta để định hồn. Đi chúng ta đến đó. Lúc Minh Tâm đứng dậy toan đi tiếp thì đột nhiên một hình ảnh kinh dị hiện lên trước mắt của cậu. Cậu thấy chung quanh toàn là máu Máu linh lắng khắp nơi Chạy tràn trên mặt đất Cậu nhớ mày Là còn chuyện gì đây Sao lại có nhiều máu như vậy Đột ngột phía trước có người chạy về phía của cậu Mình tầm rất nhanh phát hiện ra đó chính là bà Nhung Cậu ta nhìn thích cậu thì mừng rỡ, Nước mắt lem nhem khắp khuôn mặt Ôi thầy vạn Thầy làm ơn cứu con trai của tôi Tôi đang tính đi lên thất sơn Tìm các sư phụ trên đó giúp đỡ Minh tâm hỏi lại, con trai của bà hiện đang ở đâu? Còn lão trộn đâu? Bà gầm lão ấy chứ? Tôi không biết, tôi tới tà bò nhưng đi cả buổi không tìm thấy ai. Thì mong nghĩ cách gì đi, nhưng mà có chuyện này tôi... bà nói đi. Là ở nhà ngài thiên độc Ngải. ông ấy có nhắn, tránh xa tà bò. Mình tâm gật đầu đáp, tôi biết rồi, chắc chắn lão trồn đã phát hiện ra nguy hiểm cho nên nhắn như vậy. Tuy nhiên giờ tôi không biết lão ta ở đâu, có bình an hay không nên không thể tới đó. Bà Nhung lại tiếp. Có chuyện này tôi nghe lòm được của thằng Hoàng nói chuyện với ai đó. Nó nói phải đồng thời để con chim gì mà chu tước, với cái gì nữa đồng thời xuất hiện, thì cửa kho báu mới mở mà không bị nổ tung. Huyền vũ. Bà Nhung liền gật đầu đáp. Đúng, đúng là cây đó. Mà nó nói là thục trinh là cái gì đó cần phải có mặt ở kho báu. Minh tâm chậm ngâm đôi mắt tự nhiên đoé lên Chẳng lẽ tục trinh chính là chu tước mà họ muốn tìm kiếm Cho nên cô ta bị thằng Hoàng đưa đi Nói như vậy thì thằng hậu ông Kim Xuân Trà Rất có thể chính là một trong những tứ thú Hiểu rồi Phải ngăn cản mọi người đến tà bò Ngăn cản tứ thú tụ lại một chỗ thế dù bọn chúng có đủ cả bản đồ lẫn chìa khóa Cũng không có tác dụng Đó cũng là lời mà lão chuột muốn nhắc nhở chúng ta Bà Nhung nghe xong thì cảm thấy dối Bà liền kêu lên Không thể nào Con trai tôi làm sao có thể là tứ thú được chứ Bà hãy mong đó là sự thật Nếu vậy thì con trai của bà mới được an toàn Còn ngược lại nếu bọn họ không phải tứ thú Thì rất có thể tất cả sẽ bị bọn chúng đưa ra làm vật tế Chúng đang cắt máu và quán liêu ly cần rất nhiều máu Để có thể kích hoạt chìa khóa khó báu Giọng nói vang lên làm cho bà Nhung sợ hãi Bà liền xoay xung quanh rồi hỏi Ai vậy, ngươi là ai? Quỷ hai nanh bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của bà Nhung Khiến bà ta suýt nữa thì ngã vận ra đất Mình tâm liền nhắc Ngươi đừng có nghịch ngợm Giờ ngươi nghĩ giúp ta xem có cách nào Để trong phạm vi của đáng ngũ sắc Có thể sử dụng pháp lực hay không Chắc chắn nó phải có khen hở gì đó Quỷ hai nanh liền đáp Sức người thì khó nhưng âm binh thì được Ta đoán bọn mặt sắt sử dụng âm binh để đấu với các người. Ngoài ra Ngài Trần cũng là một cách đấy. Xét về Ngài thì Thất Sơn không phải đối thủ của mặt sắt. Trần này dùng chân để đoán cũng có kết quả rồi. Mình tầm liền đáp. Theo ý ngươi thì ta không thể đấu lại với chúng. Nhưng mà nếu bọn mặt sắt khi tới đây. Câu sẽ dùng đã ngũ sắc làm ảnh hưởng. Không dùng pháp lực. Thì làm sao ông ta sẽ khiến được âm binh đấu với bọn ta? Quỷ Hai Nanh liền giải thích. Nên là âm binh đã được luyện để đưa tới đây Nó giống như là con rối nghe lệnh chủ Mà trận pháp này phải được lập Từ trước khi chiều khóa hợp nhất Thời cờ bòn tan từng nghe nhắc tới việc Thầy phù thủy có một trận pháp gọi là phù đổ ngũ quái Trong trận đó sẽ có 5 người chết đứng bắt hồn để luyện Mình tâm bất giác dùng mình Không hiểu sao trong đầu của cậu bấy giờ Lại cực kỳ ấn tượng với ngũ quái Một số hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện lên Cậu liền buộc miệng rồi nói Kim mộc thủy hòa thổ Ngũ quái là 5 người chết theo năm hành để luyện trận Quỷ hai nanh liền sừng sốt Làm sao ngươi biết Có phải ngươi từng thấy qua trận pháp tương tự Ta chưa từng thấy Nhưng có đọc trong sách của tổ sư đời trước Thấy trận pháp này Không ngờ nó lại có từ thời vua hùng Đây là trận pháp mạnh nhất Của pháp sư thời bấy giờ Nhưng mà chỉ có gia đình phù thủy Mới có thể lập trận pháp ấy Hãy như phải dùng máu của họ để vẽ phù mới phải Nếu nói như vậy Thì thầy phù thủy còn có chuyến nhân Có thể là như vậy Vậy chúng ta cần phân tích trận pháp này Để đối phó trước Minh tâm thẩm tính trong đầu Thủy là người chết đuối Vợ con đông kim chết đuối Được coi là hành thủy Chết cháy có vợ của gã bậm trợn Đó được coi là hành hòa Tuy nhiên linh hồn của người vợ đó trước đây Là do ta và lão chuột cứu về Không lẽ sau đó cô ta bị bắt lại rồi sao? Thầy Tống liền cắt ngang. Và con đông kim đã hòa táng thi thể. Linh hồn cũng không phụ thuộc vào bọn họ nữa. Cho nên không được coi là thủy. Nếu tính theo cách của thầy. Thì hiện tại chưa có thủy. Mình tầm liền nhíu mày. Nếu vậy có thể là người chết thay cho thục Trinh khi xưa. Cũng là xác chết dưới sông. Người chết bởi thổ rất có thể là anh em của nhà chú út. Công chính là chủ nhân mảnh đất Có thể chứa kho báu mà họ đang cần tìm Đây được coi là hành thổ Về hành kim và hành mộc là ai Quỷ Hai nhanh bèn nói Ông kỷ cậu bồi Còn bác sĩ Còn thêm mo đồng Còn nhiều người chết khác nữa Mình tầm tự phân tích Ông Kỷ đã hồn tiêu phách tán Bác sĩ đang trong tay chúng ta Cậu bồi thì không tìm thấy hồn phách Cậu bồi chết do ngãi Quỷ hai nanh liền đáp. Cậu bồi chết là do ngại, nhưng mà trước khi chết đúng là cậu ta đã điên cuồng, cắn rất nhiều ngỗ nhai nuốt vào trong bụng. Cái này là tận mắt ta chứng kiến. Tất là lần đầu ta thấy một cái chết kỳ dị như vậy. Nếu như vậy có thể coi là hành mộc. Vậy còn hành kim, không phải là ai đó bị kim loại đâm vào người hoặc nuốt kim loại bị chết đấy chứ. Mình tâm liền đáp. Có thể lắm thế nhưng mà ta tìm khắp cả không có ai như vậy Hoặc cái chết của người đó chúng ta chưa biết Thầy Tống liền thắc mắc Thầy muốn tìm hiểu trận pháp đó để đấu lại bọn chúng phải không? Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng May mắn tiểu quỷ nhắc tới trận pháp Phụ đồ ngũ quái này Cho nên chúng ta cần xác minh và chuẩn bị một chút Mình tầm để tới nghĩ chăng mà các bậm trộn kiểm tra Quả nhiên ngôi mộ của Quyên đã bị đào lên Thậm chí ngôi mộ khác của người anh em Cũng bị chúng đau mất Nói như vậy bọn chúng chắc chắn Đập trận pháp phù đồ ngũ quái này Để đối phó cậu và mọi người Cậu hỏi quyền hay nanh Tạm thời tôi không biết Hắn ta dùng bao nhiêu âm binh Để luyện trận pháp Nhưng mà dù thế nào chúng ta cũng phải phá trận Thì mới cứu được người Ngươi có biết cách hóa giải trận pháp này không quỷ hai nanh đáp Ta không biết cách hóa giải trận pháp Mà ngươi từng đọc trong sách Mà không biết cách hóa giải trận pháp sao Mình tâm trả lời Trong đó chỉ viết cách lập trận Chứ không dạy cách giải trận Nhưng mà nếu là ngũ hành sẽ có tương sinh Và tương khắc Liệu có thể dùng cách đó phá giải không Thầy Tống vội lên tiếng Ý thầy vạn rất hay Phạm là ngũ hành sẽ có tương sinh tương khắc Nếu như nó là một vòng khép kín Thì khó đánh Thế nhưng mà nếu tách lẻ ra nó ra Thì chúng ta dễ dàng phá trận minh tâm đền gật đầu Tôi cũng nghĩ như vậy Chỉ cần tập trung dùng hành tương khắc Đánh vào một hành bất kỳ phá vỡ được vòng ngũ hành khép kín Thì sẽ có cơ hội Mà chúng nó dùng âm binh lập trận Giờ chúng ta đi đâu kiếm âm binh tương khắc với chúng để hóa giải Quỷ hai nanh điền đáp Người thông minh lên đi Ta và lão thầy tống kia Cộng thêm ông bác sĩ Là chẳng phải có ba Còn nếu có con tiểu quỷ ở đây Thì tốt biết mấy Không biết bây giờ nó đi đâu Có an toàn hay là hồn tiêu phách tán Mình tâm liền đáp Quỷ hai nhanh với thầy Tống thì khỏi bàn Còn mấy linh hồn mấy chiết khác Làm sao mà đập trận được Hơn nữa họ đâu có thuộc kim mộc thủy hòa thổ gì đâu Thầy Tống liền đáp Quỷ hai nhanh bị chặt đầu Cái đó được coi là kim Vậy quỷ hai nhanh đánh vào mộc Sẽ phá vỡ được trận của nó Tôi không biết mình thuộc hành gì Nhưng chỉ cần phát được ngũ hành tương sinh, Thì Trần Pháp sẽ bị lỗ hồng Và tôi có thể giải quyết những linh hồn còn lại. Dù sao họ là linh hồn của người mới chết, Dù mang theo oán khí nặng tới đâu, Cũng không bằng quyền hai nanh và linh hồn của thể Pháp được. Việc này thì cứ để hai chúng tôi đối phó với chúng. Quyền hai nanh cũng đồng tình. Được, quyết định là như vậy. Khi vào Trần Pháp thì hai bọn ta sẽ phá trận ngũ quái. Còn lại ngươi phải nhanh chóng được ít nhất, Một trong tứ thú rời khỏi đó Mình tầm thống nhất với bọn họ xong Thì yêu cầu bà Nhung Lập tức rời khỏi mảnh đất này Để về nhà chờ tin Bà Nhung không chịu Mình tầm liền đáp Bà vốn không có khả năng tự bảo vệ mình Nếu bà đi cùng sẽ làm ảnh hưởng đến chúng tôi Hiện tại bọn chúng không giữ bà Có nghĩa bà không thực sự có tác dụng gì với chúng Nếu bà đi theo Có thể sẽ rất nguy hiểm Mà còn ảnh hưởng tới việc tôi cứu người Bà hiểu ý của tôi chứ Bà Nhung bây giờ đành lòng quay trở lại Mà không tiếp tục đi cùng Bà đoán cậu sẽ tới nhà của Quyên Bởi quyền hai nanh đã chỉ kho báu nằm trên mảnh đất ấy Quỷ hai nanh liền hỏi Bây giờ chúng ta đến thẳng nhà của Quyên đúng không Mình tâm liền đáp Khẩm để cứu lão chột trước đã Không hiểu sao bản thân của tôi lo cho lão trột Có thể lão ó đang gặp nguy hiểm Hôm trước lúc đi lão ấy có cho tôi Hai cái bùa giống như tâm kết Chỉ cần tôi gặp nguy hiểm Lão sẽ cảm nhận được Hiện tại nó lại cho tôi cảm nhận được Lão ấy đang gặp nguy hiểm Nhưng thực sự tôi lực bất tòng tâm Không thể nào xác định được lão hiện tại Đang ở đâu Thầy Tống lập tức xin Sinh thần bắt tự của đão trộn rồi bấm quẻ Mình tầm còn đang nghi ngờ Thì thầy Tống dục, Nhanh lên đi Tôi vốn là linh hồn không bị đáng hũ sắc ghi chi phối gì cả. Tôi có thể bấm quẻ giúp cho cậu được. Mình tầm bấy giờ như là mở cờ trong bụng. Cậu vậy mà quên mất việc thầy Tống cũng là một pháp sư cao tay. Cậu liền đầm thông tin của lão trộn cho thầy Tống. Thầy Tống bấm quẻ rồi nói. Tế biến đỉnh, dần dễ mộng lâm nhật, huynh động hóa tiết, sức khỏe có phần suy yếu. Tìm theo hướng nam, nơi có ánh sáng nhiều. Có ao hồ kế vườn cây rậm rạp. xung quanh có giếng nước, thậm chí là nhiều phần mộ. Tối nay giờ tuất hợi có thể tìm thấy. Minh tâm bỏ cây ngài ra bắt đầu mở trận. Quả nhiên cậu thông qua cây ngài để xác định được vị trí của sơn trà. Có điều xung quanh đều là bóng tối. Cho nên về cơ bản Minh tâm không biết họ đang ở đâu. Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định đốt cây ngài để tìm ra bọn họ. Quỷ hai nhan ngẩng vực hỏi, thầy tống đã bấm quẹt được rồi, sao người còn đốt cây ngải chứ? Tìm chung chung như vậy biết đến khi nào mới thấy. Lão trộn đang suy yếu, tôi phải tìm thật nhanh mới được. Cây ngải bắt đầu bốc khói, thướt mùi hăng ngắt nhanh chóng bay lên. Do bắt đầu quần khói vòng tròn không thể xác định được phương hướng. Minh Tâm nhỏ một giọt máu của mình vào cây ngải. Bây giờ làn khói trộm lại bắt đầu theo hướng nam chỉ tới. Mình tâm vui mừng thốt lên Thấy rồi Quả nhiên là hướng nam Vậy thì chúng ta có thể tìm thấy lão chột Bọn họ bắt đầu theo hướng chỉ Của làn khói mặt đi tới Nơi họ đi qua chính là một nghĩa trang Nhưng xuyên qua nghĩa trang Thì không thấy khu vườn rậm rạp Hay sống nước ao hồ Mà có nhiều ánh sáng như thầy Tống nói Từ đầy khói trên cây ngải Cũng từ từ tản ra rồi biến mất quẻ hai nanh nghi ngờ Liệu có phải thầy Tống đã bấm sai quẻ hay không? Tại sao lại không tìm thấy nơi đó? Trong quanh đây làm gì có chỗ nào có thể nhốt nhiều người như vậy? Tại sao chúng ta không tới thẳng nhà của Quyên để tìm kiếm? Người lặng im đi. Bọn họ chắc chắn không ở nhà Quyên. Nếu bây giờ chúng ta tới đó cẩn thận rơi vào bẫy. Thầy Tống bấm lại thêm một lần nữa. Quẻ vẫn chỉ tương tự. Bất đắc dĩ minh tâm đọc sinh thần... Bắt tự của Thục Trinh và Thằng Hậu Rồi yêu cầu Thầy Tống bấm quẻ Quả nhiên thông qua sinh tận Bắt tự của Thằng Hậu Lại tìm được một vị trí khá tương đồng Thầy Tống bắt đầu phân tích Tìm Thằng Hậu bốc được quẻ thuần khôn Khôn đồng biến cấn Quẻ khôn rất nhiều Khôn là đất, cấn đạn núi Là ngưng lại Tìm về hướng nam Nơi núi đồi, sông nước Có cả giếng nước có mồ mà hiện tại từ vị trí này đi thêm một hai cây số nữa sẽ thử xem. tuy nhiên cẩn thận có thể là có nhiều xác người bên cạnh chứ không hẳn đầm bồ mả đất cát. trước mặt của minh tâm bấy giờ tự nhiên có ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt. cậu nhìn mặt nước rồi lại nhìn lên bầu trời. ánh trăng xoay xuống khiến cho mặt nước lấp lánh ánh sáng. đột nhiên mặt nước chuyển biến lờ đờ rực rồi thất lìm. trong đầu của minh tâm bắt đầu hiện lên một đám cháy lớn. Cậu liền nói Sư phụ muốn báo tin gì cho ta chứ Đám trai kia có nghĩa là sao Ai lại đi đốt lửa như vậy Không lẽ thất sơn đã xảy ra hỏa hoạn rồi sao Trong lòng của minh tâm nóng như lửa đốt Cậu lo lắng cho sư phụ vào các huynh đệ của mình Thầy Tống liền chấn an Cậu bình tĩnh đi Có thể sư phụ cậu muốn nhắn gì đó Nhưng hiện tại đang ngũ sắc đang ngăn cản Nên thông tin chuyển đi không chính xác giờ cống đã sang giờ tuất chúng buộc phải tìm ra thiên động ngài trước khi quá muộn. Minh Tâm gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu rồi kiên định bước về phía trước, cờ vừa đi vừa chạy để có thể tới được vị trí cần tìm nhanh hơn. Quả nhiên họ lại gặp một khu mộ lác đác vài ngôi, đoán chừng có thể là nghĩ trang gia đình. phía cuối mảnh đất còn có một cây hố được đào từ trước, có vẻ như cây hố này được chuẩn bị trước cho một người xấu số nào đó. Minh Tâm vẫn theo hướng nam tín thẳng về phía trước Quả nhiên ở đây cầu thêm một khu vườn rậm rạp Quỳ hai nhanh thốt lên Hình như nơi này là đúng rồi Bên cạnh có u đất bồi Nó cũng gần với mấy phần mộ Tuy nhiên không nhiều nhưng mà khá phù hợp Chúng ta đi vào trong Minh Tâm chưa bước vào trong khu vườn ngay Mà cậu bước về phía trước Ở đây có hàng rào bằng tre tuy rất thấp nhưng mà cầu lại không dám tự ý bước qua cậu đi vòng về phía trước muốn quan sát tình hình. Quỷ hai nành điển dục. Trời đất ơi, sắp qua giờ tìm người mà ngươi còn lưỡng lự gì vậy? Mau vào trong tìm lão một mắt đi. Từ từ đã. tôi vừa người thấy mùi gì đó rất lạ. Mọi người có thấy gì không? Phía trước mành đột nhiên có người đi tới. Họ đốt đuốc khiến cho cả một vùng bừng sáng. Là một đoàn người tầm khoảng chục người. Ai nấy đều khóc lóc rất thương cảm. Tiếng khóc bắt đầu lớn dần Về phía của Minh Tâm Quỷ hai nanh bẻn lên tiếng Chuyện gì vậy Không lẽ là người tới đưa ma Minh Tâm chần chừ một lát Rồi quyết định không bước vào ngôi nhà Bởi vì cậu phát hiện thư mùi nồng nặc kia Vậy mà phát ra Từ túc người đang tiến lại Cậu liền nói khẽ Hình như đám tăng này rất không bình thường Tôi thấy âm khí nồng quá Lại kèm theo một mùi khó chịu Quỷ hai nanh liền nhắc Việc của chúng ta là tìm lão trột, cậu không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng tôi không thể bỏ mặc, họ đang rất nguy hiểm. Minh Tâm nói dứt câu thì đoàn người cũng đi tới gần bên họ. Dẫn đầu đoàn người là một đạo sĩ mặc áo vàng tay cầm trượng. Đạo sĩ liên tùng lắc cây trượng lớn, tiếng chuông vang lên trong gió khiến đầu óc của Minh Tâm mơ hồ, cậu liền đầm bẩm. Tiếng chuông này chẳng phải là chuông của Thất Sơn? Chuyện gì xảy ra như vậy? Cậu đứng gọn vào một bên nhìn Về đoàn người đang khiêng chiếc quan tài nhỏ hơn quan tài bình thường Mắt của mình tầm tối lại Bởi người đi cuối cùng kia lại là chú út Cậu bước lại vỗ vai của chú Chào anh Đám tang này của ai sao anh lại ở đây Đây là đám tàng của đứa em vợ xấu số nhà chúng tôi Mà sao thầy cũng có ở đây Trong quan tài này là bé gái sao Đông vậy Ba mẹ vợ tôi già có thêm em út Thành ra gì út còn nhỏ tuổi Mình tầm liền trong mày Lạ thật Rõ ràng trong quan tài kia không phải là bé gái Không thể nào Trong quan tài là em vợ tôi Tận mắt tôi nhìn thấy con bé nằm trong quan tài Lúc đóng đinh tôi cũng đứng đó thay Con bé sinh ngày tháng năm nào Chú út lập tức đọc ngày tháng năm sinh của em vợ Thầy tống đứng bên cạnh bấm quẻ thì nói với minh tâm Cần bé chết do ăn phải nấm đập Nhưng cái chết rất lạ Tuy nhiên tôi không phát hiện ra bất thường gì Từ chiếc quan tài Cậu thấy sao Mình tầm đáp Trong quan tài này không phải em vợ cậu Cậu lập tức cho ngăn cản trôn cất Quan tài mà trôn xuống thì coi chừng Toàn bộ người ở đây cũng trôn theo Chú út dĩ nhiên là hiểu lời Của Minh Tâm nói Bởi vì cậu đã chứng kiến khả năng của thầy Chuyện điện ông hồ Và những chuyện quái gì trong nhà của cậu Cũng là một tay thầy vạn Cùng thể độc thiên ngài ra tay giúp đỡ Chú liền hỏi lại Thầy chắc chắn chứ Mà đây là chuyện nhà vợ Bản thân tôi là dễ Chắc chắn Hơn thế nữa vợ của cậu cũng mau tránh xa quan tài đi Coi chừng bị âm khí nó nằm tổn hại thì không hay đâu Chú út lật đần chạy đến thị thầm vào tay của vợ Vợ của chú út nghe xong thì toàn thân cứng đờ tựa như hóa đá Cô út thừa biết thầy vạn giỏi giang ra làm sao Nên không ngần ngại thư chuyện đó với cha cha Cậu có chuyện muốn thư Chuyện là có thể vạn ảnh thất sơn yêu cầu nhà mình Tạm thời dừng chôn cất chả cố út nghe xong thì cũng hoảng Nhưng vẫn nói lớn cho thể pháp đứng trước nghe thấy con bé bị chết oan Oan khi trùng trùng Nếu không chôn cất đúng giờ chẳng phải cây nhà ta sẽ chết Chuyện này thể pháp đã nói Tại sao con còn nghe người ngoài ngăn cản Việc chôn cất em gái con Ông thầy lập tức dừng cây trường Tiếng chuồng theo vậy cũng ngưng theo Khuôn mặt của ông thấy dưới ánh sáng của những ngọn đúc trở nên đỏ hừng hực. Đầu mắt nhèo lại rồi quát. Các người muốn chết có phải không? Đã qua giờ hơi thì cả nhà họ chết chùm bây giờ. Bình tâm bước đến rồi nói lớn. xin mọi người nghe tôi giải thích. Tôi vốn không muốn can thiệp vào chuyện buồn của mọi người. Tuy nhiên nếu gặp chuyện tâm linh ma quái dị thường, bản thân tôi là một thể pháp không thể không ra tay giúp đỡ. Xin mọi người dừng trôn kết quan tài này. Bởi trong quan tài này thực sự không phải là người mà mọi người có thể trôn cất được. thể Pháp Ghia lập tức ghét bỏ vùng cây trường nặng trịch về trước. Người là ai? Ở đâu đến? Tại sao dám buông lời cùng ngỗ Dám ngăn cản đám hiếu của nhà người khác? Mình tầm nhìn cây trường rồi nhìn từng chiếc chuông nhỏ trên cây trường mà không khỏi ngạc nhiên. Từ cây trường không phải là đồ của thất sơn. Nhưng mà những âm thanh đó rõ ràng đều là âm thanh quen thuộc. Mà cậu vẫn nghe đừng trong những đần sư phụ đi chuyển pháp. Cậu nghi hoặc hỏi. Xin phép cho tôi hỏi quý tính đại danh của thầy để dễ xưng hô. Người đồng đạo thì không được đạp đổ công việc của nhau. Cái đạo nghĩa này ngươi còn không hiểu. Mà dám xin quý tính đại danh. Minh tầm khoản thầy đáp. Thầy không cho tôi biết tên cũng không sao. Nhưng nếu thầy là thể pháp. Mà lại đồng ý cho chiếc quan tài này chôn xuống. Thì uổng công sư phụ thể đã chuyển đạo. Uổng phí sự tín nhiệm của gia chủ vào thầy. Thầy Pháp nghe tiếng đó thì tức tối. Ta đường đường là đồ đệ của thất sơn. Hát để cho một kẻ cuồng ngôn như ngươi phỉ bán. Ồ oh, sao thất sơn đồ đệ không biết mặt nhau. Mình tầm nhìn những chiếc chuông trên cây trường cũng có phần trột giả. Bởi âm thanh đó đúng là ở thất sơn. Cậu liền nhẹ giọng. Xin lỗi thầy. Thầy cho tôi xin quý tính đại danh sư phụ của thầy được chứ Sư phụ của ta là đệ tử thứ 9 của tôn sư Thất Sơn Minh Thầm Thầy Tống nghe tới đó thì phi cười thành tiếng Xem ra ông ta bốc phét Đệ tử chân truyền của thầy Minh thông còn ở đây Mà ông ta dám nói dốc không biết ngượng mồm Minh Tâm nhìn chầm chầm về thầy Pháp rồi gật đầu Vậy chúng ta đồng môn đồng đạo Bình tâm nó dứt câu thì những người khác lập tức xì xèo. Mọi người lớn tuổi trong số bọn họ lên tiếng. Hai thể đồng môn phái gặp nhau thì để lúc khác tâm sự được không? Chuyện nhà chúng tôi gấp lắm. Sao tới giờ xấu nếu còn mai táng thì tai họa ập tới. Ai gánh thay chúng tôi được chứ? Thể pháp kia cũng lập tức phân phó, nhanh lên đi, hạ huyện gấp kẻo lỡ giờ tốt. Bình tâm liền nắm lấy tay của thể pháp kia kéo lại. Thầy dừng ngay lại cho tôi Tôi không biết thầy là ai dám mạo danh đệ tử thất sơn Rồi dễ phép cho thầy Để thầy sai lầm lớn như vậy Chứ quan tài này không được trôn xuống Tôi lấy danh nghĩa đệ tử của thể Minh Thông ra đảm bảo thể pháp nhau mắt rồi khinh bị đáp Giờ chó mèo cũng đòi hóa chút sơn lắm Chú Út liền tiếng Thầy này Tôi không biết thầy ám chỉ cái gì Nhưng tôi có thể làm chứng người này chính là thầy Vạn Đệ tử của thể Minh Thông Chính gia đình tôi đã lên tận Thất Sơn Để đón thầy về làm lễ Đoàn đồng nói với cha vợ Cha Đây là thầy vạn mà con từng nói với cha thấy không có nói dối Cha vợ chú út nghe vậy Thì cũng bắt đầu cuốn lên Thế nhưng rõ ràng nhà ông đã đi xem nhiều nơi Nên nào cũng nói phải trôn cấp vào tối nay Bây giờ thầy vạn lại nói không đừng trôn cất Khiến cho ông không khỏi lo lắng Ngày đàn ông bần ấy lại lên tiếng Bao nhiêu thầy đều khẳng định phải chôn cất, sẽ nói không chôn là thế nào. Rồi lỡ sẽ ra chết trùm thì ai chịu trách nhiệm. Thầy công phán còn bé chết, thì heo gà trong nhà cũng chết theo. Mọi người tận mắt chứng kiến con heo nái đang sống thì đột nhiên phát điên, lăn đồng ra chết mà còn không tin. Mình tâm quay ra nhìn chú út muốn nghe xác nhận. Chú út gật đầu đồng ý với lời của người đàn ông. Minh tâm lại càng khẳng định chắc nịch. Vậy thì chiếc quan tài này nhất định không được chôn Nếu chôn mọi người gặp họ đấy Thầy Pháp kia bắt đầu dương hẳn cây trường Chỉ vào mặt minh tâm dưới quát Người đừng có nói nhằng nói quẩy Ảnh hưởng tới nhà người khác Đợi ta làm xong lễ Sẽ gặp người nói chuyện quỷ Hai nhanh liền nhắc nhở Kể họ đi Quan tài này chôn không nổi đâu Cần gì phải cố ngăn cản khi bọn họ ngoan cố Thầy Tống liền thắc mắc ngay công nhận ra sự bất thường ở quan tài đó Ta người thấy quỷ khí ở đó Tuy nó không rõ nét Nhưng khẳng định một đứa bé gái mới chết Không thể có quỷ khí Chứ quan tài đó có vấn đề Minh Tâm cũng đi theo đoàn người Tới chiếc hố đất được đào trước đó Để cẩn thận quan sát Cậu đứng ngừng về phía chiếc hố kia Nhìn lại hướng đoàn người mới đi đến Phía sau bọn họ rõ ràng Vẫn còn có lớp âm khí dày đặc Tại sao thể pháp kia lại không nhìn thấy Không lẽ đã ngu sắc đã khiến cho thể pháp đoán sai Vậy thì sao bản thân minh tâm Vẫn cảm nhận được quỷ khí Từ quan tài đó Đoàn người đưa ma bắt đầu Thả dây hạ huyệt Nhìn chiếc quan tài tự nhiên Phát ra tiếng kêu lục cục bên trong Khiến ai nấy đều kinh hãi Chú út lập tức ngăn cha vợ lại cha cha nghe lời con Dừng trôn cất Con tin thể vạn nói đúng Những người khác sau khi thiết âm thanh trong quan tài Thì họ cũng bị loạn. Quay như chồng chóng sợ hãi lùi về đằng sau. Thể Pháp vẫn mạnh miệng nói. Chẳng qua do khiêng không cần. Quan tài bị rung lắc. Chứ có cái gì mà mấy người con rung lại với nhau. Ba ơi, cứu con. Bốn tiếng kiểu phát ra từ trong quan tài. Khiến Thể Pháp kia kinh hãi tột độ. Ông ta mở trừng mắt nhìn về chiếc quan tài. Miệng thì lắp bắp. cực cực chuyện gì vậy? Tiếng tiếng của ai thế? tiếng móng tay cào vào quan tài kèm theo tiếng hất hoảng loạn trong quan tài vang lên khiến cho những người đưa tăng ban nãy còn hùng hổ thì bây giờ đều chạy như bay về sau lưng của thầy vạn thầy pháp kia đưa ngón tay lên bấm bấm vài cái rồi quát mọi người đừng có hoảng con bé do bị chậm chế dở hạ huyết nên hiện tại nhập tràng mau chóng đưa đuốc lại đây ta phải nhanh chóng xử lý chàng thi kẻo nó thoát ra làm hại mọi người Anh ấy nghe vậy thì đều bắt đầu hoảng loạn. Thể Minh Tâm lấy cái đúc trên tay của thể pháp giằng hết. Không được làm vậy. Ông còn muốn sống yên ổn thì tốt nhất đứng gọn qua một góc. Phía sau lưng của thể pháp bắt đầu truyền tới hơi lạnh. Ông ta kinh hãi vứt cái đúc xuống đất, Ta liên tục đập về phía sau lưng, thậm chí còn dùng cây trượng đánh về sau lưng của mình. Chết thật, bị ma nữ ám theo thật rồi. Trời đất ơi, số của mình xui quá vậy. Những người khác bắt đầu bị hoảng loạn Họ coi chân chạy ngược với con đường ban nãy Họ sợ thi thể sớt bật dậy đuổi theo họ Ngay cả thể pháp ban nãy cũng giúp đầu bỏ chạy bắn sống bắn chết Bây giờ khu mộ chỉ còn lại Minh Tâm Hai vợ chồng chú Út và cha vợ của chú Cùng người đàn ông ban nãy Ông cha vợ của chú Út quỷ súng văn xin thầy vạn Minh Tâm điền nhắc hiện tại mau chóng đưa thi thể con gái chú khỏi quan tài cần đưa thi thể khỏi nơi này về nhà sớm nhất có thể. Để làm lễ chấn hồn trừ quỷ tính. Chú út liền lo lắng. Không làm tại đây luôn được sao thầy. Chết ở đâu thì làm ở đó. Mọi người nhanh tay. Thời gian không còn nhiều. Cha vợ của chú út đáp. con bé sáng nay nói rằng đi chơi với đám bạn. Nhưng mà sau đó không thấy về. Lúc gia đình tôi tìm kiếm thì thấy con bé nằm gục trước cửa một ngôi nhà hoang. Rõ ràng toàn thân con bé không có vết thương nhưng mà người con bé cứng đơ không còn thở Minh Tâm gật đầu đáp vậy thì nhanh đi chúng ta tới đó càng sớm càng tốt Minh Tâm dùng sao thất tinh bắt quái đâm một nhát lên chiếc quan tài rồi vẽ một đám bùa trên nắp sau khi xoay đèn vào thấy vết xì ra từ vết sao đâm thì cầu liền cậy đinh tháo nắp quan tài ra có em vợ của chú út khuôn mặt dường như xanh một cách kỳ lạ Mình tầm xoay đèn vào thi thể thì không khỏi kinh ngạc Bởi vì thông qua khuôn mặt này Cậu xác định con bé này từng gặp qua lão trột Thế cậu quan sát hồi lâu không có nói gì Cho nên chẳng cô bé hỏi Có chuyện gì vậy thầy? Mình tầm đang mãi mê suy nghĩ chuyện về lão trột Và muốn biết chuyện gì xảy ra với cô bé liền đưa tay cầm lấy cánh tay cô bé cảm nhận Cậu muốn một lần nữa đi vào ký ức của cô để xác nhận xem Có đúng cô bé này từng gặp lão trộn trước khi chết hay không Đáng tiếc khả năng đi vào ký ức trước của nạn nhân Trước khi chết kia hoàn toàn không phát huy tác dụng Mình tầm cũng không lấy làm lạ Vì cậu biết trong phạm vi của đáng ngũ sắc Làm ảnh hưởng đến pháp lực của cậu Cậu liền đáp lại câu hỏi của cha cô bé Cô bé này chúng độc nhưng độc này lạ lắm Không giống độc bình thường Chúng ta mau chóng tới nơi cô bé gặp chuyện bây giờ Thầy Tống hỏi, chuyện gì vậy thầy, tôi thấy sắc mặt của thầy không được tốt. tôi có thể tìm thấy thông tin về lão trột ở trên cỗ thi thể này. Không phải chứ, căn bé này thì liên quan gì đến ngài thiên độc ngái. Muốn biết thì chúng ta phải tới nơi cô bé gặp nạn. tôi tin phán đoán của mình không sai, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được ông ấy. Quỷ Hai Nanh vẫn đẩy nghi hoặc nhìn về minh tâm rồi lại nhìn sang cỗ thi thể dò hỏi. Không phải cậu muốn tìm lão trột quá mà sinh ảo giác chứ. Sắp sang đến giờ hợi, nếu như cậu bỏ lỡ thời cơ tốt chị e lành ít giữ nhiều Người yên tâm, tuy ta mất đi khá nhiều khả năng, nhưng mà lần này ta tin vào phón đoán của mình. cô bé này chắc chắn gặp lão trột trước khi chết. Nơi cây khác có thể cô bé đã đi vào nơi bọn thằng Hoàng giam giữ người, cho nên nó mới bị hạ sát. Ngôi nhà hoang kia là nơi chúng ta cần tìm. Chú Út bấy giờ dùng mấy khúc che Mà gia đình chuẩn bị từ trước Để phùng vội cho lúc hạ huyệt buộc dây thừng vào vài tàng lại với nhau Làm thành cây cắn để đưa thi thể em vợ đi Năm người bắt đầu quay ngược lại Con đường cũ để đi Trên đường cha vợ của chú Út Điên tùng khóc lóc đầy thương xót cho con gái Đột nhiên nồng ta đứng sững lại Hai chân như trôn tại chỗ miệng méo qua một bên Chú Út cũng cảm thấy chiếc cáng càng lúc càng nặng tay. Chú mệt mỏi rồi thốt lên. Thầy à, sao cáng này nặng quá vậy? Tôi sắp không trụ nổi. Minh Tâm quay lưng lại. Bất ngờ phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng to lớn. Đang nhầm vào thi thể của em vợ chú út. Cậu liền nhíu mày. To gan thật. Ngay sau lưng ta còn dám làm can. Nói rồi cậu dùng dao thất tinh bắt quái mạnh mẽ đâm tới. Con dao lập tức bị cắm vào giữa lồng ngực của thi thể. Bố vợ chú út đột ngột rú lên. Vợ chú út thế vậy thì vội vã chạy lại. Ôm cơ thể của cha rồi liên tục gọi cha. Mình tầm rút con dao lên. Liên tục đâm xuống thềm hành nhất nữa. Âm thanh kia sợ lại tiếp tục vang lên. Chú út không khỏi kinh hãi khi thấy mũi nhát dao đâm. Mình tầm đâm xuống thì cha vợ của mình là là người chịu đau đớn như vậy. Anh ta liền van xin. Thầy Vạn, làm ơn cứu lý cha tôi. Ông ấy sau không chịu đựng được nữa? Minh Tâm điền hết lớn. Nhanh chóng đưa thi thể lại gần ông ấy cho tôi. Chú út vội vàng kéo chiếc cắn trước thi thể của em vợ tới bên trả vợ. Vợ đàn cắn xuống thì Minh Tâm lại rút con dao. Lần này cậu đâm vào giữa chán của thi thể. Hai con mắt của người cha bỗng chốc trợn tròn lên. dòng máu từ hai hốc mắt bắt đầu chảy xuống gò má. Miệng của ông ta hát to như thể muốn ngoảm cái đầu của đứa con gái Nhưng vào ngày lúc ấy Minh Tâm liền đưa nắm đấm của mình vào miệng của ông ta Ông ta cắn chặt hàm răng Tay của Minh Tâm bật máu Ông ta thế vậy thì vội vàng hát miệng Để nhả tay của Minh Tâm Chỉ chờ có như vậy Minh Tâm nếm vào miệng ông ấy một lá bùa Miệng của cậu đọc lớn Hoàng thiên hậu thổ chứng giám cho ta diệt quỷ khí Lá bùa vậy mà chuyển thành màu đỏ như máu Cha vợ của chú út lập tức Phun ra một ngụm máu dưới ngã vẩn xuống đất Hai vợ chồng của chú út Bây giờ đã sợ tới mức mặt cắt Không còn giọt máu Mình tâm liền nhắc Đỡ cho cậu dậy Tiếp tục đi tới ngôi nhà hoang kia Cùng nhanh càng tốt Chậm chỉ tôi sợ là không khống chế nổi đại cục Đoàn người tiếp tục đi Tuy nhiên đường càng lúc càng lạ Chú út mơ màng hỏi vợ Mình à Sao đừng đi bây giờ lạ vậy? Nhà mình ra nghiết địa đâu có xa tới vậy đâu. Minh Tâm bây giờ phát hiện ra bất thường bởi cậu dùng đá bùa đánh dấu đừng đi. Thế nhưng sau một khắc mọi người lại quay về vị trí ban đầu. Cậu lầm bầm. Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại quay về điểm xuất phát ban đầu? Xem ra chúng ta bị rơi vào mê cung ma trận của chúng. Minh Tâm đưa tay lên bấm mấy lần. Nhưng mà dường như cậu không phát hiện điều gì. Cậu liên hỏi thầy Tấm Cậu có thấy điều gì kỳ lạ không Tôi không bấm được cũng không xác định được phương hướng Thầy Tấm đáp Đốt đuốc đi Nếu cần thì gom lá lại đốt đống lửa càng to càng tốt Minh Tâm thấy bên cạnh có rất nhiều lá khô Cậu không ngần ngại gom lại rồi đốt Rất nhanh chóng ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, ngụt Thông qua ánh lửa Minh Tâm phát hiện người đàn ông kia Vậy mà lại có quỷ khí Cả rút dao thất tinh bát quái đâm thẳng Về người của ông ta Ông ta đau đớn gục ngay xuống đất Chú út kinh hãi rồi kêu lên Bác hai Trời ơi thầy Văn Thầy làm cái gì vậy Tại sao lại giết chết bắc hai Bây giờ hai bố con của út cũng nhìn lại Họ sợ hãi khi Minh Tâm dùng dao đâm liên tiếp Vào người của bác hai Chú út liều mình đón ngăn cản Tìm Minh Tâm liền hết Màu gom thêm lá khô để cho lửa cháy lớn Cái này không phải người Chú út nghe vậy thì khựng lại. Thế nhưng chưa kịp phản ứng gì thì ông bố vợ đã lao vào bóp chặt cổ của chú. Hai tay của chú út cố gắng kéo tay của bố vợ ra nhưng không được. hô hấp của chú út càng lúc càng khó khăn. Mình tâm rút dao thất kinh bắt quái chạy tới đâm một nhát lên chân của bác hai. Màu đập vào chân của nó. Chú út cố gắng dùng chút lý trí còn lại để chân đập mạnh vào chân của cha vợ. Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Ông ấy đứng im, hai tay nới lòng không bóp cổ của chú út nữa. Tuy nhiên ngăn được ông bố vợ xong, Thì cô út lại nhào tiếp bóp cổ của chồng. Chú út nhấc chân lên đập vào chân cổ vợ, Thì người cha vợ lại tấn công. Hết cách chú út điện gọi lớn, Thầy Phan, cứu tôi! Minh Tâm rảnh một nhát dao ngay trên chắn của bác hai, Rồi nhỏ một giọt máu của mình vào đó. Khi thi thể đó đột nhiên nằm im như một khúc gỗ, Cậu lao tới rắn đá buồn đên chán của cú út rồi lầm nhầm đọc chú. Cậu ấy lập tức đứng yên không thể cử động được. Chú út chạy tới đứng sau lưng của Minh Tâm nhận lại đại cồng cho cậu. Minh Tâm cũng làm điều tương tự rắn một đá buồn đên chán cha vợ của chú út. Khi mà hai cơ thể bị khống chế đứng yên bất động thì Minh Tâm mới thở vào một hơi. Chú út liền gấp gấp hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Sao người nhà tôi tự nhiên phát điên? Không lẽ tất thầy đều bị mai nhập Minh tâm mít một hơi thật dài rồi đáp Cha vợ với vợ cậu bị nhập Còn người đàn ông kia không phải Chú tiến lại gần thi thể của bác hai Sẽ ánh lửa bập bùng cầu bất sắc kêu lên Trời đất ơi đây là cái gì Cây ngải đó Bác hai cậu đã chết Cây sắc này vốn không phải của ông ấy Từ đoán hôm nay ông ấy là người tìm được thi thể em vợ cậu Rồi dẫn mọi người tới đây Đúng vậy Vậy giờ bác hai tôi đang ở đâu? Đốt cái xác giả này đi Để bố với lại vợ cầu tỉnh táo lại Chúng ta cùng đi tìm ông ấy Xem ra những người khác Giờ cũng đang bị nhốt trong mê cung này Chú út làm theo lời của Minh Tâm Lập tức gom thêm cảnh cây Và lá khô chất quanh thi thể của bác hai Quả nhiên lửa dễ dàng cháy Khi bén sang cơ thể Thì một mùi ngai ngái sông lên Minh Tâm liền nhắc Cậu bịt mối lại đi Ngọn lửa lập tức từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Chú Út tận mắt chứng kiến cây cơ thể của bác hai. Từ từ biến thành một khúc củi rồi cháy bùng lên. Tiếp theo đó cho vợ và vợ của chú Út cũng tỉnh lại. Hai người nghe chú Út kể lại chuyện ban nãy thì kinh hãi. Cô Út liền hỏi minh tâm. Thầy à, bây giờ chúng con phải làm sao? Xin thầy cứu giúp. Đưa thi thể này đi tới ngôi nhà. để mọi người tìm thấy thi thể đi. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đi mãi chưa ra khỏi con đường này Cây ngài bị đốt chúng ta sẽ đi được thôi Mọi người chờ thêm một chút nữa Cha vợ của chú út nắm tay của Minh Tâm cảm ơn Ông không khỏi ngao ngán Trời đất Không biết sao ma quỷ lại ám nhà tôi Mà bác hai sao lại thành cái cây khô hạt thầy Giờ bác ấy đang ở đâu Có lẽ thi thể ông ấy vẫn còn trong ngôi nhà Mọi người tìm thấy thi thể cô bé này Bây giờ chúng ta tới đó để tìm người Ngoài ra còn một chuyện tôi muốn nói trước Để mọi người đỡ hoảng loạn Chuyện gì vậy thầy Còn chuyện gì kinh hãi hơn những gì tôi chứng kiến Những người đưa ma tối nay Rất có thể hiện tại đều bị nhốt trong ngôi nhà hoang Để đảm bảo cho mọi người đỡ an toàn Tốt hơn hết một lần nữa mọi người hãy rời khỏi nơi này Để về nhà chờ tin của tôi Chú út liền phản đối Không được Ngồi nhớ lúc chúng tôi rời đi Không có thể bảo vệ lúc ma quỷ cái tấn công chúng tôi thì sao Nó có thể biến thành bác hai Thì cũng có thể biến thành người khác để lừa chúng tôi chứ Nhưng nếu mọi người đi theo tôi cũng rất nguy hiểm Chúng ta phải tách nhau ra tôi mới yên tâm cứu những người còn lại Nhưng mọi người yên tâm Tôi sẽ làm phép cho mọi người ẩn thân để rời khỏi đây Ngoài ra tôi sẽ cử người bảo vệ mấy người Tôi chỉ xin một điều là thi thể của cô bé hãy để tôi đưa đi Tôi cần tìm một người quan trọng thông qua thi thể này Cha của chú út phản đối không được Thầy định làm gì thi thể con gái tôi Hiện tại có một thể pháp khác Đang bị trung bắt giữ Thầy đó chính là thiên độc ngại Ngày cùng tôi à, giữ điện của ông hổ Chắc vợ chồng cậu út đây còn nhớ Nếu cứu được thầy ấy Thì sẽ có thêm người bảo vệ an toàn Cho tất cả mọi người Vợ chồng chú út nghe vậy Thì liền khuyên cha Giao thi thể em mình cho thầy vạn Họ tin thầy vạn sẽ bảo vệ tốt thi thể Cũng như mọi người Quẻ hai nhanh bấy giờ lên tiếng. Xem chừng tiểu bọn chúng đã biết chắc chắn. Cầu tới đây cho nên bảy trận mê cung này. hỏng nhốt cậu vào bên trong. Thật là may mà cậu vẫn còn có cách để đối phó. Hiện tại cũng xác định được vị trí của thiên độc ngài. Xem ra cũng là may mắn. Đúng vậy. Trên người cô gái này có dấu hiệu của lão trột để lại. Tôi tin chắc chắn ra khỏi mê cung này sẽ tìm được lão ấy. Nếu như thầy tống bấm quẻ đúng. Thế trước giờ tí có thể tìm được lão trột Hiện giờ tôi mong hai người giúp tôi hổ tống ba cha con cậu út đây rời khỏi đây Đến một nơi an toàn nhất Quỷ hai nanh lập tức phản đối Không được Tôi phải đi với cậu Cậu thừa biết nơi đó nguy hiểm Cả loài không thể nào đấu với chúng Nếu chúng mở trận phù đổ ngũ quái Thầy tống lên tiếng Vậy để tôi đưa ba người họ đến nơi an toàn rồi quen lại giúp Quỷ hai nanh dù sao cũng có thể đấu với cậu bùi để phá trận Tôi sẽ đi nhanh về nhanh. Minh Tâm thế vậy thì lập tức đồng ý với phương án của họ. Bà cha còn của chú út sau khi chỉ vì trí ngôi nhà cho Minh Tâm thì lập tức rời đi. Thầy Tống nghe theo lời của Minh Tâm đưa họ tới một ngôi chùa ở gần đó lánh nạn. Rồi mới quay trở lại ngôi nhà hoang phụ giúp một tay. Cậu lúc ấy Minh Tâm đến được ngôi nhà. Cậu cũng không lập tức đi vào trong mà đứng bên ngoài quan sát. Thi thể của cô bé đừng cầu kéo đặt trước cửa rồi dùng lá cây phủ lên. Quỷ hai nanh liền ngạc nhiên. Cậu làm gì vậy? Vất vả kéo cây sắc tới đây rồi dùng lá cây đắp đi. Minh tâm đưa tay giang hiệu cho quỷ hai nanh im lặng. Cậu cũng lặng im cố gắng lắng tay nghe. Quỷ hai nanh nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Hình như chung quanh đây có cái gì đó rất lạ. Cái mùi này quen quá mà không biết là đã thấy ở đâu. Quỷ hai nhanh cũng làm động tác hít thở. Có mùi gì đâu. Minh tâm hít một hơi sau đó dần dần cúi xuống. Ở đây có cỏ hương. Mùi rất là nầm. Cỏ hương. Ý người muốn nói là có kẻ dụ rắn tới đây. Phải. Chính là rắn mà còn rất nhiều rắn đập. Xem ra chúng muốn lấy mạng của chúng ta tại đây. Minh tâm vừa dứt lời thì chung quanh bắt đầu có tiếng lào xào của lá cây. Âm thành càng lúc càng lớn. Chứng tỏ số lượng rắn tới đây mỗi lúc một nhiều. Chỉ có điều hiện tại cậu không nhìn thấy rõ đường những con rắn đó tượng loại nào. Trên tay của cậu hiện giờ chỉ có duy nhất một bó đuốc. Nếu như dùng lửa đốt có thể khiến cho lũ rắn bỏ chạy. Nhưng lúc đưa xuống dưới đám lá kiểm tra, cậu trơn phát hiện dưới lớp lá khô ấy, vậy mà có giấy dầu dẫn lửa. Mình tâm định thần tự hỏi. Đốt lửa thì tự thiêu mình, đồng thời lửa sẽ cháy vào ngôi nhà kia. Trong ấy không biết có bao nhiêu người sẽ vô tình bị ngọn lửa này thiêu chết. Nếu không đốt thì bản thân mình sẽ bị rắn độc cắn chết. chiêu này của bọn chúng quả nhiên tàn độc. Minh Tâm nhìn về ngôi nhà hoang. Bị chồng không hề có bất cứ một âm thanh hay động tĩnh nào. Quỷ hai nhanh dục. Cầm mau dùng lửa đuổi rắn đi. Chúng đến rồi đó. Minh Tâm không chọn đốt lửa mà dùng lửa dọa cho bọn rắn tránh xa. Rồi chạy ngược về đằng sau. Cậu chạy cách xa ngàn ngôi nhà rồi mới cắm bón đúc qua một bên bắt đầu tìm kiếm. Quỷ hai nanh lúc này liền hỏi. Cậu tìm gì vậy? Hàng rắn. Ở đây nhất định là con hàng rắn. Tôi phải ép bọn chúng quay lại hang mới được. Quỷ hai nanh liền sửng sốt. Hàng rắn ư? Ở đây sao lại có hàng rắn? Mình tâm lấy chức xáo mà trước đây sư phổ cho cậu trong ngày cậu xuống núi. Cậu nhớ lại khúc nhạc lần trước lão trột thổi cho cậu nghe và bắt đầu thổi lại. Tiếng sáo cất nên, phía trước bắt đầu nghe thấy tiếng âm thanh sầu sạc Quỷ hai nhanh không ngờ rằng minh tâm là có thể dùng sáo điều khiển lũ rắn kia. Tiếng sáo càng lúc càng réo rắt, âm thanh xào sạc kia càng lúc càng lớn. Hàng trăm con rắn lớn nhỏ đủ màu sắc lập tức truyền theo tiếng sáo. Con nào con nấy giống như là bị mê hoặc chả nên nghe giải nhất định đi theo hàng về tổ quẻ hai nành trầm chúng nghe theo âm thanh của tiếng sáo dường như bản thân của nó bị tiếng sáo kia mê hoặc mà bất giác rơi vào trong ảo cảnh minh tâm ngừng thổi sáo mới kéo quẻ hay nhanh về hiện thực nó hoảng hốt nhìn về cái hang rắn ban nãy vừa hỏi rắn đâu hết rồi không lẽ chúng chuông hết vào trong này minh tâm đền gật đầu tôi mới bỏ ngài rắn vào trong đó Xem chừng từ giờ đến sáng Nếu chủ của chúng tới tìm Thì chúng cũng chưa thể tỉnh lại Tôi còn biết cả ngày rắn sao Lão trột dậy cho tôi Lão ấy luyện được cả con nưa khổng lồ Thì mấy con rắn nhỏ xíu này có đáng gì đâu Chúng ta mau vào trong tìm lão ấy Quẻ hai nhanh nhìn về thi thể của cô gái Thế còn cái xác kia Dĩ nhiên là để ở đây Lão trột đã bỏ thứ gì lên thi thể cô gái Cho nên chúng ta mới nhanh chóng phát triển lũ rắn ra. Chứ nếu không con lão ấy, Chắc chắn tôi bị rắn độc cắn chết từ sớm. Quỷ hai nhanh bây giờ mới biết ra, Hai người họ lại tâm linh tương thông như vậy. Lão trộn đoán chắc Minh Tâm sẽ tới, Cho nên còn có thể dùng một cái thi thể cứu cậu ấy một mạng. Minh Tâm dặn Quỷ hai nanh, Ở đây có nhiều chất gây cháy, Sẽ có thể kẻ kia sẽ xuống tay. Cho nên một mình tôi vào trong kiểm tra, Nhà ngươi ở ngoài này canh gác giúp Quỷ Hai Nanh liền thắc mắc Sao lại là ngươi đi vào đó Ngươi là người trần mắt thịt Pháp lực lại bị khống chế Đi vào đó khác nào đi vào chỗ chết Ta là quỷ ta không bị trận pháp của chúng khống chế Để ta đi vào trước mở đường Ngươi cứ ở ngoài này Thấy không an toàn thì lập tức tránh đi Bảo toàn tính mạng Hiện tại ngươi mà gặp Nguy Thì những người khác chắc chắn chẳng còn ai cứu được Nói rồi Quỷ Hai Nanh không đợi Minh tâm trả lời lập tức biến mất Minh Tâm nhìn đồng hồ biết được rằng không còn thời gian, cậu phải nhanh chóng cứu lão trộn ra ngoài nên cũng không đứng đợi, nhanh chóng bước vào ngôi nhà hoang sau đó cánh cửa cũ kỹ được mở ra bên trong ngôi nhà là một mùi ẩm mốc Sọc thẳng lên mũi của Minh Tâm cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên đưa cánh tay ngăn mũi để mùi trong ngôi nhà tàn bút đi rồi mới bước vào trong. Quỷ hai nhanh đã mất thích chẳng thích tâm hơi. Mình đầm đoán chắc nó bị rơi vào trong trận pháp và không thể thoát ra. Cậu đưa ngọn đút xoay sáng cả ngôi nhà. Đồ đạc trong nhà ngủn ngang bụi bám dày đặc. Cầu liền nhíu mày rồi tự hỏi. rõ ràng bọn họ tới đây mà sao căn nhà lại phù đầy bụi như vậy? Không lẽ mình mới là người bị rơi vào trận pháp? Mình đầm bình tĩnh lấy hộp tụ hồn trong túi rửa bỏ xuống đất. Cậu muốn thông qua sức mạnh của chiếc hộp tụ hồn này Để tìm hiểu trận pháp Bởi ở đây pháp lực của cậu dường như không thể sử dụng được Sau một hồi loay hoay Minh Tâm trở ra ngoài Kéo thi thể của bé gái đặt vào giữa nhà Do bắt đầu lập một trận pháp Bộ đường đốt lên một thứ mùi tanh nồng bỗng dưng bao trùm cả ngôi nhà Minh Tâm bắt đầu thấy mắt của mình mở đi Cậu cố gắng căng mắt để nhìn về chung quanh Ánh lửa cũng dần dần chuyển sang màu tím... Chứ không còn đỏ như ban đầu. Cây như vậy mọi thứ chung quanh... Bắt đầu khiến cho Minh Tâm thấy khó chịu. Đau óc của cậu mơ hồ. Trong lúc đó bên tay của cậu... Lại bất ngờ vang lên những âm thanh kỳ lạ. Minh Tâm cố gắng để thoát khỏi những âm thanh đó. Bởi cậu biết nếu cậu nghe... Sẽ bị nó dẫn dắt... tự như tiếng sáo cậu thổi bản nãy. Để cho tỉnh táo Minh Tâm... Tự làm cho bản thân bị thương... Cảm giác đau đớn từ cơ thể nhanh chóng chuyển đi khắp toàn thân. Trong đầu của Minh Tâm liên tục nhắc nhở mình không được bị những âm thanh chung quanh mê hoặc. Kính cửa buồng tự nhiên bị đổ. Có giọng nói thét lên. Chạy, mau chạy đi. Minh Tâm nhận ra đó là giọng của lão trột. Cậu đôi mắt nhìn về căn buồng trống không. Lão trột, ông ở đâu? Chạy đi, nhanh lên. Minh Tâm xác định hướng âm thanh liền lấy hộp tụ hồn ra. Hướng về phía đó mà đọc chú Một loạt âm thanh vang lên Chỉ thấy hộp tụ hồn vậy mà phát ra tia sáng đỏ lòng Mình tầm đóng hộp tụ hồn lại Điềm tính ngồi khoanh chân dưới nền nhà Tiếng léo nhó trong hộp tụ hồn phát ra Thả ta ra Tại sao ngươi lại bắt ta Minh tầm không trả lời Mà nhắm nghiền mắt lại Bắt đầu chuyên tâm đọc chú Tuy nhiên ánh lửa bập bụng trong ngôi nhà Lại khiến cho cậu mất tập trung Cậu cầm lấy cái đúc duy nhất của mình trực tiếp dập thắt. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Đức vừa thắt thì mắt của cậu nhìn rõ đến lạ. Hóa ra không phải do bản thân cậu có vấn đề mà ngọn đúc này mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Cậu phát hiện ra ma quỷ trong đám tang cô gái thế nhưng lại vô tình bỏ qua ngọn lửa ma này. May mắn cậu dập đúc thì tự thoát ra khỏi trận pháp. Cậu mềm cười nói lớn Cho những kẻ có mặt trong ngôi nhà nghe Tôi tới rồi đây Các ngươi đừng mong giam tôi trong trận pháp này Quả nhìn trước mắt minh tâm dần dần thay đổi Không cảnh đồ nát bụi bằm ban nãy đã dần biến mất Trong làn khói nở mờ. Cả lúc phát hiện ra thì chỉ kìm hốt lên Cháy! Mọi người! Mau chạy đi! Lửa đã bốc lên từ bên ngoài vang bụng lên chung quanh Dưới làn khói tiếng kêu cứu bắt đầu vang lên Mình tầm nhanh chóng dùng dao thất tinh bắt quái mang theo bên mình Nhanh chóng cắt đứt dây trói cho mọi người Rồi dùng mọi người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà Chỉ một lúc sau toàn bộ ngôi nhà đã bị ngọn lửa bầu lấy Rất may mắn là những người dân đã được cứu ra an toàn Ai nấy đều sợ hãi Cương mặt người nào người nấy đều thất thần Bởi chỉ cần chậm một chút nữa thôi Có thể tất cả bọn họ đều phải chôn thân trong biển lửa Mình tầm cứu đừng đám người đó Thế nhưng duy nhất lão trột thì lại chẳng thi đâu. sự viện đúng như dự đoán của Minh Tâm, Bác Hai đã bị giết chết cùng cô bé ngay tại ngôi nhà này. Sân đắc âm binh đã biến thành Bác Hai để lửa mọi người. Nếu như họ thành công đem đứa bé gái này đi trôn, Đồng nghĩa những người có mặt khi trôn cất, Sẽ chết dưới bàn tay của kẻ hóa thành Bác Hai kỳ. Sau khi họ thi nhau tách rời đoàn khỏi nghít địa, Thì lập tức cũng bị dẫn về ngôi nhà hoang này. Rồi gặp nạn tại đây Xem chừng bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng Tất thảy những người này đều sẽ gặp nạn trong tối nay Thật là may mà cậu tích kịp thời để cứu lấy họ Cậu bắt đầu kiểm tra thi thể của bác hai Xem lão chuẩn có để lại thông tin gì không Bởi vì lão chuẩn nếu bị bắt ở đây chắc chắn sẽ có cách để lại ám hiệu Tuy nhiên lần này Minh Tâm lại không tìm được bất cứ thông tin nào Cậu nhìn chung quanh cố gắng tìm kiếm thông tin của quỷ hay nanh Thế nhưng lạ thay nó không hề xuất hiện Cậu không biết nó đã thoát ra được chưa Hay là còn đang bị mắc kẹt trong trận pháp nào đó Nếu quả thật nó bị kẹt trong trận pháp Mà ngôi nhà bị đốt cháy Thì liệu rằng nó có thể thoát được ra ngoài hay không Đang mải mê suy nghĩ Thì tiếng khóc của mấy người nhà vợ chồng chú út Kéo minh tâm khỏi mớ hỗn độn Một người đại diện cho đám người đó bước lại gần Minh Tâm rồi nói Thầy Vạn Là do chúng tôi có mắt như mù Mới không tin lời của thầy nói Nhưng mà thầy cứu đến chúng tôi Vẫn còn có người nhà của chúng tôi bị nó đưa đi Không biết chúng nó có tính làm gì với họ không Minh Tâm đếm số người ở đám tăng ban nãy rồi nghi ngờ hỏi Còn ai bị nó đưa đi nữa Rõ ràng số người ở nghĩa địa ban nãy tôi gặp Đều đã có mặt ở đây đầy đủ Là người mà ban nãy thì không gặp ở nghị địa Giờ lúc đưa ma còn bé gái Thì hai người họ không may bị ngã chẹo chân Nên chúng tôi mới bảo họ về trước Lúc chúng tôi bị rùi tới ngôi nhà Hai người họ đã bị bắt ở đó Tôi xin thầy hãy cứu đi người nhà chúng tôi Mình tâm hỏi những người có mặt bọn chúng có mấy người là nam hay nữ Trong số những người bị bắt có ai bị hỏng một mắt không Người đàn ông điền đáp hề bắt chúng tôi chính là người hỏng một mắt, khuôn mặt cũng ta toàn là sẹo, nhìn vô cùng đáng sợ. Ông ta còn liên tục độc thần chú nói chuyện với ma quỷ. Lơ cậu tới thì họ vừa mới đi khỏi chừng 15 phút. Nghĩa là người dù mọi người tới đây chỉ có một người đàn ông bị hỏng một mắt. Phải. Đúng là chỉ có một mình ông ta, nhưng không biết ông ta làm cách nào mà chúng tôi đều thấy toàn thân vô lực, cứ vô thức nghe theo lời của ông ta cho đến khi mà cậu cứu chúng tôi ra ngoài. Lão chột ư Chẳng lẽ là lão chột ra tay Mấy người nghe Minh Tâm nói vậy Đồng loạt nói Thầy vạn Thầy biết kẻ đó là ai phải không hắn ta có khuôn mặt xấu xí Bị chột một mắt Thầy hãy cứu lấy người nhà chúng tôi đi thầy Xin thầy làm ơn cứu lấy họ Minh Tâm khuyên họ mau rời khỏi đây Tốt nhất nên chú vào một ngôi chùa Buồn mình cầu sẽ đi tìm những người còn lại Để tránh họ gặp nguy hiểm họ không dám tự ý trở về mà nhất định đòi đi theo cậu vì họ sợ chuyện không may xảy ra như bàn nãy mình tâm phải đưa cho mỗi người một nắm bùa tránh tà và khẳng định giúp bọn họ ẩn thân để an toàn đến một ngôi chùa lánh nạn giống bà chờ còn chú út thì họ mới yên tâm cậu hỏi lại người đàn ông anh xác định ở đó chỉ có một người đàn ông trượt mắt xung quanh không có thêm người nào sau khi nghe tất cả khẳng định Bọn họ chỉ thấy duy nhất một người đàn ông Và họ đương hai người kia rời đi Thì mình tầm bắt đầu dư vào trầm tư Cậu không biết mình phải đi đến đâu tìm lão trột Bởi những người này không biết lão ấy đã đi đâu Cậu liền hỏi thêm Vậy lúc đó anh có nghe thấy người đàn ông đó nói gì không? Anh hãy kể lại cho chúng tôi nghe chuyện đó thật chi tiết Không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào Người đàn ông liền đáp Ông ta không có nói chuyện với chúng tôi Mà chỉ đọc những câu gì nghe lạ lắm Sau khi mà chúng tôi bị trói lại Ông ta đưa hai người kia rời đi Trước khi ra khỏi cửa Ông ta ngửa cổ lên trời rồi nói lớn Đến giờ rồi Ta cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này Cuối cùng sẽ không còn kẻ nào ngăn cản được ta Đáng ngũ sắc cuối cùng là của ta mấy tâm nghe xong sức người mọi người đó nhắc tới đáng ngũ sắc Như vậy thì người đó sẽ tới tà bò. Cậu liền hỏi mấy người, Từ đây đến tà bò còn xa không? Thầy cần đến chỗ nào tà bò? Thầy cần đến nhà chú Út. Vậy thì đi thẳng về trước, Bằng qua bãi bòn vàng là tới nhà của chú Út. Mình tâm nhú mày khi nghe tới bãi bòn vàng, Bởi lần trước ở đây cậu chưa từng nghe tới, Cậu liền hỏi, Bãi bòn vàng, Từ khi nào ở đây có bãi bòn vàng chứ? Một người khác liền nhanh nhậu đáp, Ở đó trước nay ít người còn lại. Thì thoảng sau một cơn mưa lớn, người ta lại nhận được nhẫn khuyên tai, vàng chuỗi, khuôn hình trứng hoặc là vàng lá. Hầu hết đều có dấu trí tác chạm trồ nhiều hình thù kỳ lạ. Có người lại nhận được một chiếc vòng trên đầu ngọn cỏ. Người dân chung quanh kéo nhau tới đó đảo kho báu. Tự nhiên nguyên một khu đất lớn bị đảo xới. Không bao lâu khắp mặt đất nơi đây bị băm nát. Người dân chúng tôi gọi nó là bãi bòn vàng. Mà sự lạ là ai nhặt được vàng sau đó đều không may ốm bệnh mà chết. Thành thử bây giờ người dân sợ chết hơn đói. Cho nên bãi bòn vàng bị bỏ hoang. Chẳng có ai đến đó để đảo nữa. Một người khác cũng lên tiếng. Đúng đó thầy. Người ta bảo vàng ở đó đều là cụ quỷ. Ai lấy đi đều chết. Vậy nên thể đi ngang qua bãi bòn vàng đừng nhặt gì cả. Kể cả có thấy vàng trong trước mặt cũng coi như không nhìn thấy. Coi như vậy mới không bị quỷ ám. Người đàn ông lên tiếng mắng người vừa nói. Chú Ấn nói vơ vẩn thật. Thế Văn là đệ tử thất sơn lại sợ ma quỷ đó ư. Minh Tâm xin ngang hai người rồi nói tiếp. Về mọi người cho tôi hỏi. Thật sự những người tìm được vàng đều chết ư. Đúng vậy. Kể cả hai người mới chết tối nay đây. Cũng đều là người vô tình nhặt được vàng. Chuyện này chúng tôi đều biết. Minh Tâm tự nhiên có dự cảm không lành. Cậu nghĩ những người chết đều do bọn thằng Hoàng xuống tay để lấy linh hồn tiếng Ngọc Hoán lưu ly trước khi mở cửa kho báu. Quỷ Hai Nanh từng nói Ngọc Hoán cần nhiều máu tươi và nhiều linh hồn để tăng tả khí. Xem chừng những người có mặt ở đây đều là người nhặt được vàng. Minh Tâm lại hỏi Trong tất cả mọi người có ai nhặt được vàng ở bãi bòn không? Mấy người liền quen lại nhìn nhau. Một người già nhất lập tức giơ tay. Thưa thầy tôi có nhặt được Tôi nhặt được một lá vàng Lúc ấy đói quá nên bán đi lấy tiền mua mấy ký gạo về cho cả nhà Nhưng người khác thì tôi không biết Mình tâm gật gù nói Tôi hiểu Chị E là có kẻ cố ý dùng vàng này để chiêu dụ mọi người Không chỉ có người nhặt được vàng gặp nạn Mà tất cả người nhà của họ đều bị liên đới Mọi người còn lại bắt đầu xì xào oán trách lẫn nhau Mình tầm nói họ mau trắng đưa hai thi thể kia đi lánh nạn Trong thời gian chờ đợi tuyệt đối không chôn cất hai thi thể đó Thì những người còn lại không bị ma quỷ bắt đi Một mình cậu sẽ đi cứu người Một người liền hỏi Vậy còn hai thi thể này xử lý thế nào? Ngồi nhớ thể không về thì chúng tôi cứ để hai thi thể ở nhà hay sao? Ông lão đánh vào đầu của người thanh niên Sao giả đầu mà mày hỏi ngu vậy? Não có mày mọc ở dưới mông hả? Thầy vạn dặn sao cứ như vậy mà làm Thầy nhất định sẽ có cách cứu được mọi người Minh Tâm gật đầu đồng ý Cậu dần dò thêm mấy câu rồi theo hướng chỉ của mấy người Tiến thẳng vào bãi bòn vàng Hơn này hết Cậu muốn vào lại bãi bòn vàng để xem có kẻ nào bày chuyển ma quỷ hại người ở đây Đêm khuya một bóng lưng lặng lẽ sẽ màn đêm đi tới Ngọn đuốc trên tay của cậu bừng sáng. Từ xa cậu nghe tiếng gió rít Kèm theo âm khí vụn vút lào tới. Minh Tâm cần trọng đề phòng. Thế nhưng may mắn người tới lại là Thầy Tống. Bây giờ cậu mới thở vào một hơi. Thầy Tống đem tin tức mình vừa thu thập đừng trực tiếp nói cho Minh Tâm biết. Hóa ra trên đường đưa ba cha con chú út đến chùa. Thầy Tống cũng phát hiện những người tích đào vàng đột ngột qua đời. Xem ra bọn họ đều chết bởi cùng một nguyên nhân. Mà kẻ bày ra bãi bòn vàng này giá tâm muốn lợi dụng lòng thăm của họ để xuống tay giết hại. Mình tâm bèn nói. Cái chuyện này tôi cũng vừa nghĩ tới. Có điều những người tôi mới cứu được lại khẳng định. Người ra tay với họ là lão trột. Chuyện này làm tôi không thể nào có thể hiểu được. Rõ ràng lão trột cũng xuất hiện ở ngôi nhà hoang đó. đã còn để lại ám hiệu trên thi thể dẫn tôi tinh nhà hoang. Nhưng khi vừa mới tới thì gặp ngay xà trận. May mắn tôi dùng chính khúc nhà của lão trột đuổi bầy rắn đó đi Thì lại rơi vào ảo giác vào ma trận Quỷ hai nhanh cũng vào ngôi nhà rồi mất tích Cậu nghĩ xem kẻ nào đang dở cho Thầy quên mất còn một kẻ khác Cũng có khuôn mặt đầy sẹo Và cũng bị hỏng một con mắt Nghe thầy Tống nhắc mình tầm nhớ đến người chủ mới mua căn nhà của gia đình ông Thục Cậu tự hỏi Không lẽ là ông ta Tự nhiên sao tôi lại quên mất người đàn ông này Phải là người này Giờ thì tôi hiểu mọi chuyện Hắn ta mới thực sự là người đứng sau mọi chuyện này Hắn vốn không phải là mặt sắt cũng không, không phải lão thâm Mà quỷ hay nành nói Hắn là người đứng sau thao túng tất cả Làm chúng ta phán đoán nhầm Chúng ta đi thôi Tìm được thằng Hoàng thì chân tướng sẽ rõ Chúng ta đi đâu mới tìm được nó tôi bãi bòn vàng đi Nơi này có rất nhiều điều hay ho Mình tầm nhanh chân đi tới nơi mà người dân gọi là bãi bòn vàng. Đề vốn là khu đất hoang do nhiều người đổ về đào vàng cho nên khắp nơi toàn là hố đào, đắp đất lên thành những tầng ụ. Mình tầm đi tới đó thì bàn chân tự dưng không muốn bước tiếp. Cậu nhìn chung quanh có bao nhiêu hố thì bên cạnh có bấy nhiêu ụ đất. Mình tầm nghi hoặc hỏi thầy Tấm Thầy thử xem nơi này có chuyện gì lạ không? Sao tôi cứ nghĩ tới nơi này là nghĩa địa chôn sắc người vậy? Thầy Tống liền đáp Đó chỉ là những cái hố được người dân đào tới tìm vàng Sao thầy lại nghĩ tới huyệt mộ được chứ? Mình tâm liền lắc đầu Mặc dù pháp lực của tôi bị hạn chế Nhưng âm khí nơi đây nhiều như vậy Sẽ không đơn giản chỉ là một cái hố và ủ đất bồi đâu Thầy để ý mà xem Một cái hố sẽ có một ủ đất Những ủ đất này đều đương đương nhau Không lẽ người dân Tết Đào Vàng còn rảnh rỗi đắp ụ đất giống nhau hay sao? Thầy Tống quan sát một lượt gần gù khẳng định nhận xét của Minh Tâm. Minh Tâm quan sát một lượt đếm từng cái hố vào ụ đất rồi nhẩm nhầm tính toán. Thầy Tống bền hỏi, Thầy tính toán gì vậy? Cậu không thấy điểm lạ về những ụ đất này sao? Nó không được sắp xếp theo hình thù nào cả tôi đã xem cả. Nhưng tất cả nó đều hướng về một nơi. Thầy Tống liền ngạc nhiên ủ đất mà cũng có đầu nữa sao Khầm Bên trong đều là thi thể của người chết Đầu của họ đều quay về cùng một hướng Thầy Tống nghe xong Thì cũng phải ngạc nhiên thốt lên thì nói sao Sẽ ủa đất kia là thi thể người Sao có thể Tại sao tôi không cảm nhận được chút âm khí nào sẽ ủa đất Tôi thấy vậy Nếu không tin có thể đào lên kiểm tra đã rõ Tuy nhiên giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm người Sở vào hướng của những thi thiền này không khó để chúng ta tìm được họ Ý của thầy lại đi theo hướng đầu của thi thể Đúng, chúng ta đi thôi Mình tâm xác định phải đi tìm theo hướng ấy Đã công chính là hướng nhà của mấy anh em chú út Thầy Tống có vẻ trần trừ bền hỏi Thầy chắc chắn là nơi đó chứ Ngồi nhỡ lại là cây bẫy thì sao Từ tối đến giờ chúng ta đã đi qua bao nhiêu nguy hiểm mới tới được đây Yên tâm đi Bây giờ chúng ta không còn đường lui Cứ đi thôi quần đến thì tướng chặn Nước lên thì đất ngăn Đến giây phút này chúng ta chỉ có thể tiến tới Nếu thầy sợ thì có thể quay lại chùa chờ tin tức Thầy Tống liền cười phá lên Thầy là người còn chẳng sợ húng hồn là một hồn ma như tôi Tôi đã chết rồi Không thể chết thêm lần nữa Tôi là tôi lo cho thầy Nếu như thầy gặp nạn thì ai cứu những người khác Hai thầy từ quan sát lại những ụ đất ở đây xem Có tìm thêm được manh mối nào không Mình tầm liền đáp Bây giờ đã là nửa đêm Trời tối như vậy Dù tôi có thể khai nhãn nhìn được ban đêm Nhưng cũng chỉ là mờ chứ không sáng được như ban ngày Tôi không thấy có điều gì bất thường ngoài những ụ đất Đều có thi thể xoay về một hướng Trong số những ụ đất này đều là thi thể của người ư Không hẳn Có chỗ có chỗ không Nếu vậy thì làm sao có thể khẳng định tất cả đều xoay về một hướng Nếu như ủ đất sau đó bỏ thêm người khác thì sao Mình tâm liền gật đầu Còn cả chục ủ đất chưa có người Có thể nó được chuẩn bị cho những người mà chúng ta cứu được đêm nay Thầy tống quan sát các ủ đất lập tức phát hiện ra điều lạ Thầy nói Những ủ đất bên trái đều có người chết Những ủ đất còn lại chờ thi thể có đúng không Mình tâm gật đầu Đúng vậy Tôi không xác định đường hướng la bàn cũng không hoạt động. Cậu xem giúp tôi có phải đều là chỉ về hướng Tây? Thầy Tống lập tức gật đầu. Đúng rồi, chỉ về hướng Tây. Vậy thì tôi có đáp án rồi. Tây mảnh đất trước kia xây điện ông Hồ tìm được bí mật. Ngày chết đều quay đầu về hướng Tây cũng chính là hướng Bạch Hồ của kho báu. Bọn họ đang hiến tế linh hồn cho Bạch Hồ. Bạch Hồ lên núi thanh long xuống hồ. Giấc mơ của tôi khi nãy tôi đã hiểu rồi Chúng ta đi thôi Thầy Tống thấy minh tâm gấp gáp tiền liền hỏi Chuyện gì vậy cậu muốn nói cái gì Chị em là nhà chú út đắt đào Cái ao lớn nhanh lên Sợ là sẽ có người bị dìm chết dưới ao Để hiến tế Bạch hồ mạnh lên sẽ áp đảo thanh lâm Mục đích của họ không phải là hội tụ tứ thú Mà là muốn tiêu diệt thanh lâm Tôi phải tới đó ngăn cản chuyện này Tứ thú là gì Ai đại diện cho Thanh Long mà thầy nói Lão trột Lão ấy tuổi thìn Chắc chắn bọn chúng sẽ dùng người tuổi thìn để hiến tế Đã qua canh một nghĩa là cũng sang ngày thìn Nếu chúng ta chậm trễ, E là không cứu được lão trột Ngay đến đó thì thầy Tống cũng liền trở nên gấp gáp Mình tầm chạy thật nhanh về trước Nhưng đôi chân của cậu tự nhiên cảm giác đau điếng chuyển tới Tiếp sau đó cả cơ thể của cậu bị đổ thẳng về phía trước Lặn ngày xuống một cây hố mà người dân đã đào Đất ở trên liền bị đẩy xuống Minh Tâm liền hét lên Tôi bị lọt vào ma trận, Thì có nghe được tôi nói gì không Mình tầm đã giúp rất nhiều người bị rơi vào ma trận. Hay nói đơn giản hơn Cậu đã tìm được rất nhiều người bị ma giấu Nhưng hiện tại bản thân cậu lại bị rơi vào trong tình trạng bị ma giấu Lúc bản thân bị ngã lộn nhào xuống cây hố Cậu xác định mình có lòng thoát ra khỏi chỗ này nếu như không có người tìm thích cậu. Bản thân của cậu rất khó để tự giải thoát ra. Cậu lo cho lão chuẩn rất nhiều, nhưng bây giờ lực bất tổng tâm. Giả như pháp lực không bị khống chế cậu có thể giúp được bản thân của mình. Nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Mình tầm bỏ đồ trong túi sơ kiềm cho một lượt. Ở đây cậu có mang theo khá nhiều pháp bảo. Cậu thử lần lượt dùng tới từng món đồ, nhưng nó không tác dụng đối với ma trận. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định dùng tới chiếc kèn của sư phụ. Cậu biết lão trốn đang ở gần đây, nên muốn thử dùng khúc nhạc khi xưa, lão gọi con nưa khổng lồ tới. Nếu như con nưa có thể tới đây, thì cậu có thể thoát khỏi cái hố này. Mình đầm bắt đầu thổi nhưng mà cậu thổi liên tục lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà không hề thích con nưa khổng lồ kia đâu. Trong lúc đang không biết làm gì Thì cậu lấy kiếm gỗ đào để trèo lên trên Cây hố không cao lắm Nên Minh Tâm thoát khỏi đó dễ dàng Cậu thử tự mình đi chung quanh tìm đường ra ngoài Nhưng dù cố gắng đi cách nào Thì cậu đều bị ngã xuống cây hố này Dường như điểm lặp lại chính là ở cây hố đó Minh Tâm đưa bàn tay của mình Dùng toàn lực muốn sử dụng chữ vạn Quả nhiên chiêu này có tác dụng thực sự Nhưng nó không giúp Minh Tâm thoát ra ngoài, mà giúp cậu tưởng tượng được tình trạng hiện tại của đảo trột. Lão ấy đang bị trói chặt tay chân, nhưng không phải là thả xuống ao, mà họ đang muốn thả lão ấy xuống một cái giếng. Minh Tâm suy đoán rất có thể cái giếng đó chính là nơi lão thâm đã lấy đi bình ngọc bích, rồi thả quỷ hai nanh ra ngoài. cũng rất có thể cái giếng chính là cửa vào của kho báu. Bề tài của cậu chuẩn nghe những âm thanh khe khẽ, cậu cố gắng lắng tay nghe phát hiện được giọng nói của thầy Tống vọng đến. Thầy ấy đang khuyên Minh Tâm làm gì đó, nhưng cậu lại nghe không rõ. Sao cộng để tránh cơ thể bị ma quỷ điều khiển, Minh Tâm tiện động nhét lỗ tay của mình lại rồi cảm nhận. Cách này có hiệu quả, Minh Tâm đã cảm nhận được lời của thầy Tống nhắn nhủ. Cậu bịt mắt, bịt tay và tự đồng mò mẫm để đi khỏi bãi bòn vàng. Đúng là khi mắt không nhìn tay không nghe, cậu đất thuận lợi ra khỏi bãi bòn vàng mà không bị đưa trở lại cái hố ban nãy. Khi cơ thể của cậu vào phải thứ gì đó mềm mềm, cậu mới dám mở mắt ra. Trước mắt của cậu vậy mà cái đuôi của con nưa kia. Mình tầm đoán nó đến là vì tiếng kèn của cậu. Mình tầm lúc này nói, Chủ nhân của ngươi đang gặp nạn, người mau cùng ta đi cứu lão ấy. Giấc lời thì con nưa chuẩn dài trên đất rồi biến mất trong dạng cây. Minh tầm thở dài ngao ngắn, chỉ biết tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói của thầy Tống lại vang lên bên tai. Chạy đi, mau chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thầy đừng có tới tà bò, đừng có tới kho báu. Mình tầm quan sát chung quanh rõ ràng không hề nhìn thấy thầy Tống. Dường như thầy đó cũng bị mất tích, giống hệt như quỷ ngay nanh. Nhưng mà lần này cậu lại nghe được giọng nói của thầy ấy. Cậu còn muốn gọi hỏi nguyên do, thì lại nghe được lời cảnh báo. Chạy đi, đừng tiết điện ông hổ, nhanh chóng chạy được càng xa càng tốt. Mình tầm sẽ không vì mấy lời cảnh báo ấy mà quay đầu bỏ chạy. Cậu vất vả lắm mới tới được đây. Hơn nữa ở đây còn có não trộn và nhiều người khác cần chờ cậu tới cứu. Dù biết nó nguy hiểm nhưng cậu nhất định sẽ không từ bỏ Nghĩ sao làm vậy Mình tầm mạnh dạn bước về phía trước Cậu thậm chí còn tăng tốc đi nhanh hơn Đột ngột trước mặt của cậu xuất hiện một cái bóng trắng toát Nó đứng chặn ngay trước mặt của cậu Mình tầm quát lớn Âm hồn ngươi thật to gan giờ vào một mình ngươi dám cản đường đi của ta Dòng cười lanh lạnh vang lên Lúc mà nữ quay mặt lại Minh Tâm phát hiện đó là linh hồn của cô gái bàn nãy. Hồn ma lao vào Minh Tâm nhanh như trước nhưng nó bị Minh Tâm dùng kiếm cốt đào vẽ một hình trước mặt. Tiếng con bé gái rú lên đầy đau đớn sợ bị Minh Tâm dùng pháp bảo tụ hồn thu lại vào trong. Rất nhanh không tốn sức Minh Tâm đã thu được hồn ma con bé. kéo tiếp tục chạy nhanh về phía trước Vì lo chạy chậm thì sẽ có nhiều hồn ma khác nhảy ra chặn đường của cậu. Tuy nhiên giọng nói của hồn ma trong hộp tủng hồn đó đột ngột phát ra. Đừng đi, đi là chết. Ông ấy dặn cháu ở đây đón chú và khuyên chúng hãy quay lại đưa mọi người rời đi. Giờ chú quay lại còn kịp. Chỉ một lúc nữa thôi tứ thú thức tỉnh sẽ không ai thoát được. Mình tâm hỏi con bé, ông ấy hiện tại đang ở đâu? Có phải ông ấy đang ở nhà chị gái cháu không? Đừng đi. Không. Chứ phải tới đó cứu ông ấy và cứu mọi người. Minh Tâm bỏ qua lời can ngăn chạy thẳng tới nhà chú út. Tới nơi cậu bằng hoàng phát hiện ra con chó đá. Về mà bị ai đó đánh nứt làm đôi. Đôi mắt của con chó đá đất đổi thành màu đỏ như bãi chầu. Cậu liền lấy khăn sạch lau mắt cho con chó đá. Rồi mới vào trong với nghi vọng. Lại dùng chó đá để tìm bạch hổ Tuy nhiên đôi mắt của con chó đá Vừa được lau sạch màu bãi trầu bên ngoài Thì cậu phát hiện phía trước mặt của cậu Tự dưng trở nên mưa hồ. Bên tay của cậu nghe thấy giọng cười sảng khoái Của kẻ nào đó vang lên Chào mừng thần thú cuối cùng xuất hiện Chúng ta đã chờ đợi người lâu lắm rồi